Tại phòng làm việc của nhóm trinh sát Tất cả đều yên lặng Trong sự nghẹn ngào Bởi sự xuất hiện Và những điều trách móc của Lai Lập Sự việc khủng khiếp đó Đã hoàn toàn làm cho anh bị sốc Tệ hại hơn Là vết thương cũ của anh Bỗng lại trở nên nhói buốt vô cùng Thời gian gần đây Anh cũng thường xuyên bị Những cơn đau không nguồn gốc Từ đầu hòa về Hành hạ thân thể Không những vết thương cũ Và cả cơn đau vô danh kia Đang nhói bút Và dường như cả con tim Bộ não Và tâm hồn của anh Cũng trở nên đau đớn cực độ Nỗi đau của sự biệt ly Không bao giờ có ngày gặp lại ấy Đang làm cho những dòng nước mắt ngắn dài của anh Càng lúc càng trở nên giản ruột Nó lan tràn ướt đẫm Cả khuôn mặt gầy ruột Sau những biến cố Mà anh đã gặp phải Tất cả mọi người có mặt trong gian phòng đều biết Sẽ có lúc này Nhưng thời khắc ấy lại đến quá sớm Nó đến khi mà Lai Lâm vẫn còn chưa bình phục lại hoàn toàn Điều đó đã khiến cho vết thương tổn của anh Phải hứng chịu sự dày vỏ mánh liệt hơn Và quan trọng hơn nữa Đó chính là vết thương lòng của anh Nó sẽ không bao giờ lành lại được Nhận thấy những nỗi niềm của Lai Lâm đã tạm thời qua giai đoạn cao trào Chu Khiên gượng gạo quét lời anh nói Cậu có biết trong lúc cậu mất tích thì Vũ Linh chính là người đã lo lắng cho cậu nhiều nhất không? cô ấy không thể có nổi một phút yên lòng vì không tìm thấy cậu. Chỉ cần những khoảnh khắc bé nhỏ đó mà cô ấy đã dành cho cậu cũng là đủ để cho cậu biết rằng cô ấy đã yêu cậu nhiều như thế nào. Vì vậy cậu không được phụ bạc những gì mà cô ấy đã dành cho cậu. Cậu hãy thể hiện bằng cách là phải vững vàng lên và không được yếu đuối Chúng ta sẽ đòi lại tất cả những gì mà bọn chúng đã lấy đi của chúng ta Cho dù chúng có là người hay là ma đi chăng nữa Chú Khiến nói phải đấy Cậu phải sống vững vàng hơn nữa Thì mới có thể đền đáp được tình cảm mà bố linh đã dành cho cậu Không có gì có thể thay thế được hình bóng của cậu trong trái tim của ấy Kể cả khi cô ấy đã chết Lúc đó cô ấy vẫn còn ôm chặt cánh tay được tìm thấy của cậu Và ánh mắt vẫn còn lộ vẻ lo lắng khôn nguội. Mong rằng cô ấy cũng sẽ được mỉm cười ở nơi đó. Khi biết cậu đã trở về. Vì vậy tôi đề nghị cậu trong lúc này phải trở nên mạnh mẽ ngay lập tức. Chúng ta phải quyết tìm cho ra được những kẻ sát nhân này Nếu không sẽ còn rất nhiều người phải chịu viễn cảnh chia lìa sinh tử đau đớn như chúng ta hiện nay. Cậu nghe rõ chưa? Những lời nói đồng tình Cùng với sự quả quyết của Vương Khang Như làm cho Lai Lâm thức tỉnh Anh gạt nước mắt Nhốt chả sự đau đớn trong lòng Để nhượng chỗ cho sự tỉnh táo Chuẩn bị vào công việc Những lời nói ấy đã thức tỉnh Lai Lâm Nhưng lại làm cho một khuôn mặt khẽ lộ vẻ Buồn giàu đơn lẻ Đó chính là khả luận Anh đã không thể nén nổi những nỗi niệm Khi mà mọi người luôn miệng Tán dương tình cảm của Vua Linh Dành cho Lai Lâm Dù rất yêu Vua Linh Nhưng sự ích kỷ đó không được phép xuất hiện trong lòng anh Anh phải vì đại cuộc Và anh còn phải đòi lại sự công bằng cho vô linh Nhận thấy không khí Đã đủ yên để có thể bắt đầu vào cuộc họp cả luân lên tiếng Cho đến tận lúc này Chúng ta vẫn chưa thể biết rõ được về lai lịch của bọn chúng Điều đó sẽ cản trở mọi hành động của chúng ta vậy có cầu giải pháp nào không Người phải lên tiếng là Hàn Trương Tôi thấy mình thật bế tắc Không biết anh Trương có ý gì hay không Tôi thì vẫn chỉ nuôi mà hy vọng Vào chiếc chìa khoa đó Anh nói ai vậy Chẳng lẽ lại là kiểu ví Đúng vậy Chỉ có cô ấy mới có thể giúp được chúng ta Và cũng chỉ có cô ấy mới có thể Tìm ra được được mọi nguồn của sự việc Anh đánh giá cô ấy cao quá đấy Anh Trương Người và cất giọng là Hiểu Mẫn Đúng là khó có thể thay đổi được ác cảm Về kiểu vi trong lòng Hiểu Mẫn Tôi đồng ý với Hàn Trường. Chúng ta chỉ còn biết trông cậy vào Kiều Vi thôi. Cô ấy chính là giải pháp duy nhất và bà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net